Thưa quý khán giả, trong chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, phần giới thiệu những tình khúc tiêu biểu của các nhạc sĩ sáng tác theo một khuynh hướng riêng biệt. Tuần này và tuần tới, chúng tôi xin nói về Ngô Thụy Miên, một nhạc sĩ thuộc thế hệ thứ tư, sống vào thời loạn, nhưng dường như được sinh ra chỉ để viết nhạc tình, và chỉ nhạc tình mà thôi. Chiều nay mình lang thang trên phố dài, không có em, ai chung bước dõi nhau giận hơn. Không có em, đường xưa dần mắc mây trôi. Chiều nao hai đứa chung đôi, lặng nhìn mùa thu lá rơi. sang gaal, gaal, gaal, gaal, gaal, gaal, gaal, gaal, gaal, gaal, gaal, gaal, gaal, gaal, gaal, gaal, gaal, gaal, gaal, Không có em, đôi mắt buồn nào đợi chờ Xin cho nhau lời vỗ về Sao đành quên đi ngày tháng đó. Không có em, một mình ta với ta Ngày dài thôi chấm qua Tuổi hoang trôi vai gầy ước mơ xin nhớ lần mình hẹn hò xin cho nhau một lời rồi xin tình yêu ấy lên vui rồi mai mình em thôi trên số ngươi sao mất nhung không nuối tiếc đau đớn không Vừa rồi là tiếng hát của sĩ Phú qua ca khúc Chiều Nay Không Có Em, sáng tác đầu tay của Ngô Thụy Miên, viết năm 1965. Ngô Thụy Miên tên thật là Ngô Quang Bình, sinh năm 1948 tại thành phố Hải Phòng, trong một gia đình trung lưu. Thân phụ của anh là chủ nhân nhà sách thanh bình ở thành phố này, và sau khi di cư vào Nam, vẫn tiếp tục trông coi nhà sách ấy ở đường Cao Thắng, Sài Gòn. Sáng sinh ra với một tâm hồn lãng mạn, lớn lên trong môi trường sách vở thơ văn có điều kiện thưởng thức nhạc của điển tây phương từ nhỏ ngô thụy miên đã sớm phát triển và nuôi dưỡng lòng say mê nghệ thuật anh bắt đầu tìm tới âm nhạc qua sự hướng dẫn của hai nhạc sĩ hùng lân và đỗ thế phiệt sau đó song song với những năm học trung học tại trường nguyễn trãi và đại học khoa học anh còn thi vào trường quốc gia âm nhạc sài gòn theo học về vĩ cầm và nhạc pháp trong thời gian này anh viết ca khúc đầu tay chiều nay không có em mà chúng tôi đã gửi tới quý thính giả vào đầu chương trình thông thường Sáng tác đầu tay của một nhạc sĩ còn ở tuổi học trò, ít khi được xem là đạt. Thế nhưng, cũng có những trường hợp trừ, chẳng hạn long Phương với bản Chiều Thu ấy, viết năm mới 15 tuổi, và Ngô Thụy Miên với Chiều Nay không có em, viết vào tuổi 17. Những tình khúc mà sau này khi đã thành danh và nhìn lại, các tác giả có quyền hãnh diện. Riêng với Ngô Thụy Miên, bản Chiều Nay không có em còn ghi lại một quãng đời thơ mộng của một cậu học trò mới biết yêu, một tình yêu nhẹ nhàng và trong sáng sánh đôi trên đường phố nhưng bàn tay còn ngập ngừng hẹn hò trong quán nhỏ nhưng chưa dám nói lời yêu đương hai năm sau một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ngô thụy miên chính thức ra mắt dưới một điệu với tình khúc mùa thu cho em và vụt nổi tiếng và sau đây chúng tôi xin gửi tới quý thính giả con tiếng hát khánh hà ta không thể và không nên cho so sánh nhạc tình của Ngô Thụy Miên với nhạc tình của các tác giả nổi tiếng cùng thời như Trịnh Công Sơn, Từ Công Phụng, Lê Nguyên Phương, Vũ Thành An, vân vân. Thế nhưng ít ra người yêu nhạc cũng có thể nhận xét một cách khách quan, nhạc tình của Ngô Thụy Miên là nhạc tình thuần túy, chân chất, không nhuốm thuyết hiện sinh thời thượng, cũng không mang tư tưởng yêu cuồng sống vội, không oán trách thân phận, cũng không hô hào phản chiến. Và ngược lại, nhạc tình của ngô thụy miên cũng thoát ra khỏi cái khung chật hẹp của loại nhạc thời trang đang thao túng thị trường xét về hình thức nhạc của ngô thụy miên mang những nét đẹp nhẹ nhàng mà trang trọng thiết tha nhưng không ai oán. có lẽ vì anh thích nghe nhạc của điểm từ nhỏ và cũng vì sở trường của anh là vĩ cầm, cho nên dù phải sử dụng dương cầm để sáng tác nhạc của anh cũng không thánh thót gieo vang hoặc nếu có chăng cũng rất hiếm họa còn về lời hát mỗi ca khúc của ngô thụy miên như một bài thơ đẹp Đó là do ảnh hưởng của nhạc tiền chiến, như chính anh đã xác nhận sau này. Vì thế, cho dù viết về chuyện tình buồn, lời hát của anh vẫn cố vui. Trầm Tử Thiên đã từng tâm sự, cái gì đời mình đã có, thì khi nó mất đi, mình vẫn không mất. Ở đây, Ngô Tiệu Miên cũng có cùng tư tưởng. Anh nói, cái đẹp của cuộc tình là có đổ vỡ, nhưng mà vẫn thấy nó đẹp. Em như một nụ hồng Cầu móng chẳng lạnh lùng Em như một ngày mộng Mà ta hàng ngày ngủ Sẽ dù ta nghìn nhớ Một ngày thoáng mây đưa Chuyện tình đã như mơ Em như giọt rượu nông dù ta vào cung mộng em như vạt lụa đào quyện ta lời thì thào sẽ qua đi ngày tháng tình rồi cũng xa xưa buồn cuộc tình ngơ đã xa xưa đã sanh sao xa từ chợt người đến với tim ta xoa tan đi một mảnh đời cuộc tình quý giá mong manh có chơi với ngược dòng đời nghìn trùng dòng sông có vui ôi sao người miệt mài ngày vui nào còn dài ta yêu phiền từng ngày vội chôn cuộc tình gần chết đi bao lời nói dừng nào có sao tình nào sẽ như thế sao chưa gặp một lần mà nghe tình thật gần xin cho được một lần gọi tên người thì thầm có qua đi ngày tháng trả lại thoáng mấy quý thính giả vừa thưởng thức bản tình khúc buồn có tiếng hát của Vũ Khanh. Về sinh hoạt trong âm nhạc cũng như ngoài đời thường, trong thời gian học đại học, Ngô Thịu Miên đã nhiều lần phổ biến và trình diễn các sáng tác của mình trong các hội quán văn nghệ, trung tâm văn hóa và giảng đường đại học. Từ năm 1970 tới năm 1975, Ngô Thịu Miên là một kiểm soát viên không lưu tại phi trường Tân Sơn Nhất, thuộc ngành hàng không dân sự. Cũng trong thời gian này, Anh tham gia các sinh hoạt âm nhạc với tư cách trưởng ban nhạc Luân Phiên tại Đài Phát Thanh Quân Đội và là nhạc sĩ vĩ cầm trong ban nhạc Văn phục. Điều may mắn nhất cho Ngô Thụy Biên là do không phải bận tâm vì sinh kế, anh đã được tự do tuyệt đối trong việc sáng tác. Anh là một trong số hiếm hoi nhạc sĩ có quyền tuyên bố, sống để viết nhạc chứ không viết nhạc để sống. Thế nhưng, không phải vì sự may mắn ấy, cũng như tuổi thiếu thời có điều kiện tìm hiểu thi ca gần gũi âm nhạc mà người ta giảm bớt sự mến phục tài năng và tâm hồn nơi Ngô Thụy Miên. Bởi vì, cũng giống như trường hợp của Claude Monet bên hội họa. Cùng thời với ông, còn có ba họa sĩ khác cũng thuộc giai cấp trung lưu, cũng cùng cư ngụ tại Giverny, nhưng đâu phải người nào cũng cảm được cảnh sắc và để lại cho hậu thế những bức tranh phong cảnh tuyệt vời. Trở lại với Ngô Thụy Miên, nếu nói rằng nhạc là người, thì trường hợp này khá chính xác anh có dáng dấp và nét mặt thư sinh hiền hòa mà không vô vị nhảm chán cuộc sống tình cảm của anh cũng thế không sóng gió không gian khổ nhưng cũng phải nửa đời người mới được vẹn thể lứa đôi đầu thập niên một nghìn chín trăm sáu mươi trong thời gian theo học quốc gia âm nhạc Ngô Thụy Miên quen cô bạn học đoàn Thanh Vân ái nữ của nam diễn viên điện ảnh Đoàn Châu Mậu rồi dòng đời đôi ngả mãi từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hai người mới gặp lại nhau để rồi khi tình đã nồng, duyên đã thắm, cùng nhau dệt mộng lứa đôi thì biến cố tháng 4 một nghìn chín trăm bảy mươi lăm xảy ra. Đoàn Thanh Vân cùng gia đình sang Mỹ, Ngô Thụy Miên một mình ở lại với bao nỗi nhớ thương. Nhớ tới năm xưa bên nhau, bước trong chiều mưa, phiếm du nhẹ đưa bên cũ đam mê say xưa lá thu còn rơi người xa vắng rồi mắt biết năm xưa này đâu cánh sao còn đây tập mây nào bay phố vắng mênh mông mưa rơi ước mơ nào vui tình đã mây khói thoang theo gió buồn mơ hồ tình yêu như rông tố qua phố điều hưu như dáng xưa yêu kiều trong chiều nhạt lan cùng đơn một đi chờ nhau trong tê tha xa vangt rồi dĩ vãng như bao cung tơ lượt trong chiều kết muôn là vừa từng thức ca khúc mắt biếc và tiếng hát của Phú. Trong sự nghiệp sáng tác của một nhạc sĩ thường có một vài bản vừa lên những bản khác. Với Ngô Thụy Miên, một trong những bản gây ấn tượng mạnh nơi thính giả ngay trong lần đầu, phải là bản Từ giọng hát em. Thoạt nghe bản này, chúng ta sẽ có ngay một cảm nhận khác lạ, tương tự như khi nghe dạ khúc của Nguyễn Mỹ Ca mấy chục năm về trước hay Nguyệt cầm của cung tiến sau này. Đó là âm hưởng nhạc cổ điển Tây phương tài hoa của các nhạc sĩ ấy là chịu ảnh hưởng mà không bắt trước, không lặp lại. trong một cuộc phỏng vấn gần đây, chính ngô thiện Viên đã xác nhận ảnh hưởng này và anh còn cho biết rõ đó là từ Johann Sebastian Bach, nhà soạn nhạc kiêm nhạc sĩ vĩ cầm lừng danh của đức. nét nhạc trang trọng như vút cao lên vòm mái sáu đường ấy, phối hợp hài hòa với những lời hát đẹp nhất của một thời yêu đương hoa mộng, đã công hiến cho giới thưởng ngoạn một tình khúc độc đáo, xứng đáng với hai chữ đẻ đời và sau đây để kết thúc bài thứ nhất về Ngô Thụy Biên, mời quý thính giả cùng thưởng thức qua tiếng hát Khánh Hà. hát em vút cao vút cao một trời, một trời. Bài ca ZANG At door